Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi ông nói tới câu đó rồi, thì Thảo lên tiếng liền. Con xin lỗi mẹ và Thảo. Thật lòng thì con yêu Thảo, cho nên con mới làm như vậy. Con biết làm vậy là trái với luật. Bây giờ thì nghe lời ông nói như vậy, thì con sẽ tha cho Thảo. Và từ nay trở đi, con sẽ phụ hộ cho em Thảo cái chuyện học hành và Sự nghiệp để chuột lại những gì mà con đã làm cho em Thảo Nhưng nhớ một điều Khi con đã giúp như vậy, phù hộ như vậy Thì Thảo không được lấy chồng trước 27-28 tuổi Nếu không thì sau này sẽ gặp trắc trở lắm Sau khi nói xong thì dị quan mà nhập vào Thảo Đã ra đi Rồi lúc đó Thảo giống như tự nhiên ngủ thức dậy vậy Tỉnh táo lắm Hỏi Ủa sao con lại ở đây vậy mẹ Có chuyện gì vậy? Trời ơi là trời. Trong khi miệng thì nói chuyện trước đây đủ thứ chuyện hết của một cái ông quan, Bây giờ mở miệng ra hỏi, ủa sao còn ở đây có chuyện gì? Làm như không biết gì hết. Và chính Thảo cũng không nhớ là có cái chuyện gì xảy ra cả. Thì sau khi vị quan đó đi rồi, ông mới bảo mọi người làm cái mâm cơm cúng. Và nhắc lại là Thảo, trước 27-28 tuổi không được lấy chồng. Và sau khi đủ 29 tuổi thì có thể lấy chồng được. Còn đây là cái câu chuyện mà do chính con chứng kiến và xin phép con được xin dùng nhân sinh đại danh từ là tôi để cho chú giải đọc. Vào một cái ngày rằm đó tôi với lại mẹ của Thảo đi đến chỗ nhà cô Trang. Cô Trang đây là người mà mẹ Thảo gọi bằng cô, rồi đã xin ông giúp cho Thảo thoát khỏi cái dị quan mà đã kể là đã chụp hình chung với Thảo đó, coi như là chụp hình đám cưới đó, rồi sau đó thì, thì ra đi. Và cái cô Trang này đó cũng còn là bạn hàng của mẹ tôi nữa. Cô Trang ở trong cái nhà cao tầng, có tất cả là 5 tầng. Tầng 1 nó chỉ có là cái phòng khách và bếp thôi. Lên tầng 2 là nơi mà để ngủ và sinh hoạt gia đình. Nơi tầng thứ 3 là nơi thờ cúng tổ tiên các Phật và bề trên. Rồi lên tới tầng thứ 4 là nơi mà để bàn bi bia và đồ tập thể thao. Và trên cuối cùng tầng 5, gọi là tầng thượng, là nơi mà bày đồ cúng để ông và bề trên về. Như vậy thì, Bình thường có hai người mà nhập vào cô Trang, đó là ông. Và một cái người cao hơn ông nữa, gọi là bề trên. Thì tôi lần đầu tới nên cũng hay bỡ ngỡ lắm. Lúc đó thì mẹ của Thảo mới đem cho tôi một cái con rối bằng giấy và ghi tên của tôi trên đó. Phải nói nếu ai có người thân mà muốn sinh may mắn hay là thế thân thì phải ghi tên. Và Ngài sinh vào cái con rối Lúc đó thì xung quanh tôi chỗ tôi ngồi đó Cũng có nhiều người như tôi cũng muốn sinh may mắn này nọ Nên họ đã đến còn đến sớm hơn tôi nữa Và ngồi quanh cái chỗ bàn mà đã bày trên đó Nào là đồ ăn bánh trái Rồi cái bàn mà để cúng Thì được đặt giữa sát cái tường Sau khi mọi thứ chuẩn bị đầy đủ Thì cô Trang lúc đó mới đứng trước bàn cúng Và bá lẩm nhẩm đọc cái tiếng gì đó tôi không có hiểu Cỡ khoảng 1-2 phút thì người cô Trang giật giật giật giật giật lên rồi bà rung mình một cái rồi bà mới đưa mắt bà, bà nhìn mọi người. Rồi tự nhiên bà đưa tay bà chỉ thẳng mặt tôi, bà kêu đi lại gần đi. Thì tôi nghe lời tôi mới tiến tới gần bà rồi bà dùng tay bà ấn vào đầu tôi rồi bà nói. Lúc đó cái người nhập vào cô Trang đây là người bề trên chứ không phải là ông, nhưng người cao hơn nữa. Lúc đó người bề trên qua cô Trang mới nói. Ngày chủ nhật tuần sau, tuyệt đối không ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Nếu ra khỏi nhà, con sẽ chết. Cái gì ghê dữ vậy? Cho nên nghe như vậy tôi cũng giật mình. Tôi mới hỏi liền, dạ tại sao vậy? Sau khi nghe tôi hỏi thì, cái người bề trên nhập vô đó mới nói như thế này. Con không cần biết, chỉ nghe lời ta là được rồi. Vừa nói với tôi xong, thì lại nói với mọi người, những cái chuyện của người bề trên đó dặn dò những người ngồi chung quanh đó nói chuyện cũng cả nửa tiếng. Nghe hot nhất tại đọc